Hãy cười lên. Trong tiếng Anh từ smile có nghĩa là nụ cười. Thế bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào không? Sweet, ngọt ngào. McVenlo, tuyệt dịu. Immensely Cable, vô cùng đáng yêu. Lô viên, đầm thắm. Extra special, thành phần phụ quan trọng. Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười? Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười? Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn. Nụ cười là thứ tài sản quý giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó. Hãy tạo cho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới, buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười, tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được. Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta mỉm cười. 10 lý do để mỉm cười. Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta. Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm. Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa. Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn. Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác. Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn. Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn. Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác. Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.